xin chào. chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcne truyện audio tiên hiệp trời xanh mây trắng đồng quê đồi cỏ xanh một đoá hồng rực rỡ hà phạm hy vọng nhất chính là thấy những thứ này nhưng hắn hiện tại đang ở hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại thâm sơn thâm sơn thâm sơn qua thâm sơn là rừng rậm rừng rậm rừng rậm nói cách khác vùng này không phải là thâm sơn mà là rừng rậm thâm sơn âm trầm d ừ n g rậm thâm ù tóm lại không có đồng quê không có đồi xanh nhìn không thấy trời xanh càng không nhìn thấy mây trắng lại càng không nhìn thấy hoa hà phạm luôn luôn thích c â y đẹp hắn hy vọng có thể gặp những chuyện những vật xinh đẹp bao gồm cô gái xinh đẹp nam tử xinh đẹp phong cảnh tươi đẹp truyền thuyết sán lạn người mỹ lệ tâm mỹ lệ nhưng ở đây ngay cả một đó hoa hắn cũng không nhìn thấy chỗ này mà ngay cả hoa cũng không có cho dù có hắn nhưng không nhìn thấy qua từng có một đoá dĩ nhiên không phải là màu đỏ mà là màu cứt trâu hắn cho là hoa hắn chạm vào ướt nhẹp và còn cắn hắn một cái thì ra là một con côn trùng một thứ có thể cắn người hơn nữa còn ướt nhẹp như vậy vậy thì chắc chắn là côn trùng ngón t r ỏ hắn bị cắn đến bây giờ vẫn còn mùi vị của phân vấn nước tiểu may mà đi ra khắp thâm sơn giúp cục đã ra khỏi rừng rậm tốt quá lại thấy mặt trời lại thấy mặt trời nhưng lại không lường được sau thâm sơn dĩ nhiên là núi hoàng sau rừng rậm lại là h o à n g dã sơn cùng thủy tận vẫn không có đường nơi này đều là những tảng đá đỏ thẫm khô cằn từng khối từng khối một tầng lại một tầng xếp trồng lên nhau tạo thành từng ngọn từng ngọn nhìn qua tựa như từng khối từng khối mộ bia trên ngọn núi vẫn còn ngọn núi vẫn quanh co khúc khựu quanh co mà lên giống như một hoang mạc rộng lớn nhưng cô tuyệt thế giới tĩnh mịch đó là một thế giới từ xưa tới nay đã bỏ só quên vứt bỏ khi dạ hành giữa rừng rậm nghe được sói trù thú gầm hà phạm đã cảm thấy toàn thân run rẩy không thể ngủ thân rắn trơn ướt không chỉ bỏ qua đế dày của hắn mà còn chui vào giấc mộng của hắn khiến cho hắn hít thở không thông mà thức tỉnh đêm dài khó ngủ kinh khủng khó chịu hắn chỉ muốn mau mau thoát đi hắn chỉ muốn nhìn thấy người thấy thành c h ấ n thấy tiểu lâu cùng với những quán cơm tốt nhất còn có một khóm hoa thậm chí chỉ cần một đoá cũng tốt đi ra khỏi rừng rậm lại gặp gỡ thâm sơn nhưng vẫn không thấy hoa một đoá hoa cũng không có tới buổi tối hắn lại cảm thấy hình như mình đang ngủ trên ngực một con quái thú lông dài thực sự hắn đ a nghe n g được trên đầu hắn có tiếng thở phì vò có một lần còn có âm thanh nữ nhân kêu lên hắn cùng với hùng môn điệp diệp cáo cấp tốc c u ơ lấy bình khí không để ý y phục bị gai cào rách da bị móc đầy đâm ra gây thương tích Chạy h tới i ệ nhưng trường, đã p á cánh t một con vẹt thất to. Tiếng hốt hiện chỉ nhiều hoảng h giống con vẫn đang n ra đó đập sắc là màu, mà mị, kêu kêu yêu rụ rỗ ư cưỡng ờ i giàn con cánh, nữ nhân. Xung quanh hàng trăm, hàng ngàn những con rơi giận dữ nhè rằng, vỗ cánh, nhìn thẳng dữ trăm rơi vỗ bọn họ giết lại ấ y những thanh Nhưng bọn Chỉ chữ. Phi. họ âm một kỳ quái. là l không hề bay là con vẹt kia đột ngột x o y cánh c á i đuôi của nó mở ra giống như chính nó là một con khổng tước cao quý Cây cực chỉ đùi độ, mở ra trần h chỗ không có màu lồng thất sắc, lại có một bệt giống như Hạ Phạm Vĩnh、Viến、không quên được mặt quỷ đó. Nó đã làm hắn phát sốt sốt hai như không Chỉ họ ấ y ngày. Ngay có sắc, có được cả Cáo cũng được. lồng giống Viến quên Nó gan lớn giống như Diệp Cáo cũng không quên được. Chỉ là bạn họ gặp đó. màu một mặt mặt làm mà là quỷ. quỷ suốt lại lại bệt suốt sợ Diệp đã ằ n vẫn g kể ra r là tốt t số.、Trần、nhật nguyệt cùng với bạch k h ả n h ì cũng đang nghe theo tiếng đến cứu người nhưng kết quả bọn họ thực sự ở trong đêm trăng đã gặp Một trước người Người này cũng không Chẳng gì có qua đầu, đầu người thượng gia thì cũng chẳng có gì khác biệt nhưng chỉ là đầu của hắn trong suốt khiến cho người hoàn toàn có thể nhìn thấy xuyên qua đầu hắn thấy cây bộ nghe ã o o t r n đầu ắ n Hơn nữa, mặt trên còn nứt lớn, h mặt một vết nứt rất có k rất sâu, nói h chất dịch bên trong không chạy ra, ra hoặc là dị ra. Ngược lại, những thứ giống như ư Ngược n bên trong tràn ngoài giống g giỏ mà mà là dị ra, ra ra. vì vậy lại, c lúc, lúc ẩn, h ệ n nghiêng trao qua bạch khải nhìn nhất thời mặt mày trắng bệch trần nhật ngụn nguyệt thì kêu hoảng lên một tiếng á người lại quay đầu lại Trông giống như là một tai phát ra một thanh tức Rốt nhất thời biệt trăng trở ra Uông uông giống như con viên lắng nhằn giống như người vương, bọn không phân biệt được. Ánh bỗng nhìn nên mũi, chiều hầu khác. hay họ được. là là âm ảm đạm. cuộc sau đó bọn họ nhìn thấy một con viên hầu nhanh chóng trèo lên trên một cây đại thụ nhìn lại cây kia đã không có viên hầu nữa trước mắt cũng không có người chỉ còn lại một gốc cây hình dạng giống như viên hầu Tựa trăm ngàn năm, lại còn vẫn đang hấp thu nhật nguyệt tình hòa. Sau này, bọn họ gặp mặt, trao đổi tâm đắc, liền quyết định báo với công tử. trở đang hòa. Sau như đứng đến ngàn năm còn vẫn này bọn liền định công Không bằng chỗ hấp họ đã đó, đổi đắc, sớm với gặp ở cáo. lại về báo báo bọn họ quyết định muốn chăm miệng một lời nhất loạt nói bởi vì bọn họ cũng hết sức kính yêu công tử của bọn họ bọn họ cũng sợ hắn bọn họ lại kiên trì muốn tới vì có thể tới tham dự sự kiện trọng đại đà lão hổ này bọn họ không tiếc khẩn cầu ăn quỵt lấy lòng tranh công thủ đoạn gì cũng đã dùng hết chỉ là không dám uy hiếp bởi vì không có người nào so với bọn hắn rõ ràng hơn công tử bọn họ không chịu bị uy hiếp cuối cùng công tử lại không cưỡng lại bọn hắn bốn người liên thủ đồng thanh đã không thể nào làm gì khác hơn đành phải đồng ý bọn họ lại phải nói rõ điều kiện Muốn đi tên h nhất, không thể hối hận. Thứ hai, nhất định phải nghe lệnh hắn nhất Nhưng khổ như Chẳng khác nào đi Tây Thiền ứ bạn cũng cùng nào trả trí. trời biết Tây vô việc. lời mới đi vậy. của làm là Câu có cực Rõ. cũng đã nói ra điều đó vùng này gọi là nghi thần phong đường vĩnh viễn đi không xong gọi là cổ nham quan bọn họ muốn đi t ớ i địa phương tên là mãnh quỷ miếu cũng may không phải là đi đâu danh tự cũng lại d ọ a người như vậy mà trước khi tối miếu còn một thị trấn hoàng giã trong trấn đó có một khách điếm diễm mộng khách điếm chỉ là ba tuổi định tám mươi diễm mộng này không thấy á c m ộ c lại nhiều lần sinh hà phạm diệp cáo bạch khả nhi trần nhật nguyệt lại cảm thấy tốt nhất cả đám đồng tâm hiệp lực khuyên can công tử chỉ bằng hãy trở về thì tốt hơn dù sao bọn họ tuổi vẫn còn nhỏ bọn họ chẳng qua chỉ là những thiếu niên đồng ngôn vô kỵ mà thôi huống hồ bọn họ đồng lòng lên tiếng đó đ ó đương nhiên là quỷ phải đi về mình phải trở về thôi đáp án của công tử là là chính các người muốn tới đó là chuyện thứ nhất gặp chuyện không hay liền muốn rút lui vậy thì ngày sau làm thế nào thành đại sự được các ngươi đi về cũng tốt chúng ta lần này là đại lão hổ diễm mộng khách điếm là nơi duy nhất chúng ta có cơ hội bắt hắn được hắn hù bại tham ô xào trá âm hiểm giết người cướp bóc tri pháp phạm pháp một ngày chưa trừ diệt không thể nào lập pháp thiên hạ bất phục các n g ư ờ i không đi vậy thì thôi dù gì các n g ư ờ i cũng chỉ là tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ cũng nói rằng có tấm lòng tùy các n g ư ờ i lão ngư tiểu dư chúng ta đi lên nghi thần sơn dứt lời lão ngừ và tiểu dư h ô ứng đồng thanh trong miệng lẩm bẩm mắng vài câu rồi lập tức nâng kiệu công tử nét mặt xa sầm không để ý tới bọn họ bốn tiểu đồng tử vốn lại không nghĩ công tử trời không sợ đất không sợ nhưng mà một mực chắc chắn thực sự đã thấy quỷ bọn họ nhanh chóng thảo luận một cách đơn giản và nhanh gọn kết luận một chữ theo trừ việc bọn họ không bỏ đi được lại vốn hăng hái bừng bừng muốn tham dự hành động đả lão hổ lần này là một chuyện trọng yếu hơn khi trở về chẳng phải lại một lần nữa gặp những thứ kia kinh khủng hơn sao hơn nữa lần này còn là bọn chúng tự mình đối mặt vì vậy rút lui không bằng theo theo không rời bước lui không bằng theo đây chính là tính toán của nhất đào tam kiếm đồng ít nhất bọn họ vẫn còn có hy vọng rất lớn kết quả bọn họ từ núi sâu đi vào trong núi hoàng càng đi càng hoang vu Càng lúc càng vù. Càng leo càng cao. Càng cao càng hoang leo vù. rét. nguyên. trời cao có mây mây nặng như trì trời đích sắc vẫn xanh giống như lộ ra vẻ mặt của tử thần núi bọn họ đang muốn leo lên gọi là nghi thần phong từ xưa tới nay Qua một còn có con đường bất tất bất quá quan nhập thành là có thể từ đường hầm xây dựng tới thời kỳ xưa tiến vào trong kinh sư chuyển thuyết chuyển ra đúng như vậy lời đồn đại giống như nước chảy nhưng nơi này có rất ít nguồn nước tương đối khô cằn thường khô hạn ban ngày nắng trói tràng phủ xuống khiến cho người nóng rực như cá trên cạn đến buổi tối tại vùng núi hoang này hàn lưu sông nhập chuyển lạnh chuyển lạnh lại chuyển sang lạnh léo hơn nữa lại rất nhanh chóng có thể đóng băng cuối cùng có khi tuyết vẫn còn rời xuống đi tới nơi này mọi người giống như đối mặt với một sự chịu đựng cùng cực của bản thân không phải là vì tịch mịch mà nổi điên mà chính là phải kiên cường phải cứng rắn phải chịu đựng đủ những mọi hành hạ cố gắng vượt qua nếu như nói bảo kiếm phong tử ma luyện thành vậy thì nơi này chính là nơi tra tấn nơi đây chính là luyện ngục nếu như nói hương hoa mai tự chuốc khổ vậy thì người tuyệt đối khốn khổ tự chuốc khổ cho dù sớm biết đường đi gian nàn dĩ nhiên sẽ phải chịu khổ sở vô tình đã biết rõ rồi Nhưng mà vẫn còn cố phải làm, phải mà làm, cố đây i núi. Gá không thể nào không đi, bởi tin thiết dực đã có tới nơi thiên ngoài kinh, hội hợp đồng mưu, liên mối khởi. lên luật. lần không nào không nhận tình trọng Ngô này, nay nhuồn nhuồn sống vòng trốn, ngoát đồng đồng đảng khua mối chống Gá gá kỳ kết khua thể thể tích hạ, pháp thể hợp tức từ tuyệt từ quật báo được đã đó đ vì về vị mưu, cực dực có có Có cờ yếu. quay sau là một đại tham quan điên cuồng cuồng tận thu s i ê u cao thuế nặng vi phạm pháp lệnh đã từng đạt tới thông phán tri t r ầ u bình danh làm quan vì danh làm ác vô số ngàn vạn lần hại lương dân chiếm đoạt tiền tài phú k h ả địch quốc vì chấn an lòng dân thiên hạ vô tình nhất định phải truy bắt phải chu diệt đại lão hộ này ngô thiết d ự c khẳng định không phải là một người tới đó hắn muốn tới chỗ này gặp một cao thủ mà hắn coi trọng nhất người này đồng thời cũng là người đáng sợ nhất đường kim ế võ lầm một trong thập đại sát thủ vương phi phi nguyệt vương phi Vương Phi, thứ nhất hai sát thủ này không thích nổi danh không muốn làm nhân vật nổi bật mà mỗi lần xuất hiện đều có nhiều loại thân phận tướng mạo vậy cho nên hầu như không có người nào biết bạn họ rốt cuộc là ai chỉ có thể biết đó là sát thủ như vậy thần bí đó là đặc sắc của chúng thứ hai hai gá sát thủ này gây hấn hay giết người thủ đoạn hết sức đặc biệt Phương pháp mãnh quả mức l i ệ thứ vậy c o cho đoán nên bọn chúng cho dù không nói rõ là bọn chúng hạ thủ mọi người cũng sẽ đoán ra được, nhất định chúng. bút mọi được, tích của hạ thủ h dù đó rõ ra là là t sẽ ba bọn chúng chủ yếu lại không vì tiền mà giết người thứ tư, bản thân bọn chúng cũng không thích giết chóc thứ năm phương thức bọn họ giết người rất đặc biệt mỗi người chết đều không cùng một biện pháp bọn chúng cũng không thích tái diễn trò cũ cũng không cho phép người khác sao chép bọn chúng giống như vẽ một bức tranh viết một bài thơ sáng tác một thiên văn trường thái độ đi giết người của chúng vốn coi như giết người đó là một loại hình nghệ thuật thứ sáu chẳng hạn như vương phi sau khi giết người thích lưu lại một tảng đá một tảng đá ưu nhã tại sao không biết có lẽ ngoại trừ chính bản thân hắn chẳng ai biết rõ nguyên nhân mọi người chỉ có thể đoán phỏng đoán vậy cho nên có người cho rằng hắn làm như vậy để tưởng nhớ một người là vương tiểu thạch hắn tại sao lại muốn kỷ niệm gã bọn họ đã từng gặp nhật nhau qua sao bọn họ từng phát sinh qua chuyện gì khi ở chung với nhau chuyện gì đã khiến cho hắn mỗi lần giết người đều lưu lại một tảng đá trong suốt như vậy không biết được lời nói lại phân vân rồi Xác thủ v ư ơ nghe nói hắn đối với ngô thiết dực đã từng có lời hứa chẳng lẽ hắn cũng giống như thần kiếm t i ê u lượng vì thực hiện lời hứa đối với triệu yến hiệp vậy cho nên bất đắc dĩ phải cứu ngô thiết dực mà xuất thủ ba lần nghe nói hắn thiếu ngô thiết dực một ân tình hay là giống như l i l i vốn là thân thuộc của hồ uy thông ngô thiết dực cho nên đương nhiên liều mạng bảo vệ lão cũng có người đồn rằng hắn giữ nghĩa khí về ngô thiết dực có lẽ tựa như tình hình của t r a n g hoài phi đã là nhận ân huệ của ngô thiết dực rồi nên đến khi lão ta gặp rủi ro lẽ dĩ nhiên vì báo đáp mà phải tận lực ai biết được vô tình lại biết ngoại trừ vương phi lại còn có hai nhân vật chỉ e rằng so với tiền sát thủ đó còn phiền toái hơn nhiều bởi vì ngô thiết dực nhất quyết sẽ không một mình đi tới nơi hoang sơn giã lĩnh này lão ta cùng với một cao thủ đi gặp một cao thủ khác bên người ngô thiết dực luôn luôn không thiếu cao thủ bởi vì lão ta đã từng là đại quan thường di chuyển quan cao quyền trọng tự nhiên phải có nhiều người bảo vệ một người đắc đạo gà chó thăng thiền huống chi là người bảo vệ của lão lão cũng nhà là một nhân vật t à i phú nhất phương lão ta lợi dụng chức quyền c ử hồ đối với việc buôn bán củi gạo mắm muối trà đường vận chuyển các ngành nghề đều nhúng tay cạo vào sửu cao thuế nặng vay lãi c á c h xù cướp đoạt xem nhẹ chuyện nước coi nặng chuyện tơ Tranh thủ không ít chết cao không nhân sống vũ ụ n mệnh g dưới tay ta của lão. Lão đả hà hoa văn chẩn đoán đ ạ i kỳ quyền p h o n g dư cầu bệnh tử điện xuyên vân đường hữu ngũ lôi oanh định vù thất tập hóa huyết phi t h ầ n thập bát thư kích thủ đàn y thập nhị kiếm hồ huyền ngũ thập hồ niền giã lữ trung nhạc quân đường sao thiết phiến d ạ n xoa lê lộ vũ hoắc trừ tuyền hoắc ngọc phi tập anh ô tập lương ngộ đường thất kinh đường thập nhị tất cả những loại người này nhưng mà phần lớn trong đó đã vì bảo vệ ngô thiết dực mà bỏ mạng Vì đổi đại bắt lão hộ này, mà khiến cho đồng mưu triệu yến hiệp cùng với năm mươi bốn vị sư vụ chống đỡ đuổi giết chết không ít người thần kiếm tiểu lượng cũng đã ngã xuống đại mộng phương giác hiệu chán nản thất tùng Thục trung thiết mật, thể tình thủ trợ. trầm tài thiết kết trước tuần thủ thiết hợp cho không khác hơn phái hỗ trợ. Vốn bọn chúng cũng là trong phường Nhưng hao hai cũng dực có cũng có cao cũng cướp bóc cực của dực. cao mưu mưu, nguyện muốn quả sau đường môn, ngôi nên nào Vốn bọn ngàn lớn ngôi đường gì đồ đi đó đại làm bởi bí bảo vì kế kỳ là là mà là số Trong lúc hỗn loạn, phi thiền tay. Thiểm Tây, loạn, hỗn đường làng lại còn Ngay người lúc lại cả phi phế đi đôi bị vì ố n nổi danh cùng với cước pháp cước trùy tranh cướp tăng vật tức là tiền tham ô của ngô thiết dực Mà dân mạng lại còn có cả thiểm dân Tây còn Tổng、bộ、Thượng Phong lại có cả Bộ vì ngô thiết dực đã phải hao tổn bao nhiêu anh hùng và cao thủ vì muốn đánh bại đại lão hổ này phải hy sinh thực sự quá lớn cũng vì hy sinh đã lớn như vậy cho nên mới nhất định phải bắt được chỉ tội tên đầu dọ đại lão hổ vậy cho nên, gái Gá Gá trước hết bắt lại tham quan ngôi thiết dực này mới có thể thuận nước đầy thuyền đem đồng đàng ở trong triều của lão mòi g i hết truy tới tận gốc dế đám người lý băng nhạn thái kinh lương sư thành vương phủ một lưới tóm gọn còn đem cường hào ác bá các lộ các châu phủ phụ tử trụ miễn từng tên một lôi ra công pháp Nếu như là quản lại bao che cho nhau thừa gió măng, không giống như không nào hình tính tình, cũng chẳng Không nào hơn hình Chính nghĩa cùng huynh tiếc quài luật. che cho thừa thể thực thể theo theo cách cách khác. thể khác chức thủ là lại lỗi lý làm là làm giải gió mọi cái giá tội đi bao bẻ bộ Dựa của sai có có từ một vặt. gì gì gá vô để vây vậy, với xử đệ. sư một đường giết sạch những thứ cậy vào quyền thế hoành hành trốn t h ồ n quê hẻo lánh nơi trời đất oán hận tội ác đầy trời đại gian đại ác này không có biện pháp đó chỉ là lúc vạn bất đắc dĩ vô pháp vô thiên mới có làm như vậy đó chính là đường cùng tuyệt lộ Nếu như ngươi làm như vậy, thì hãy đến cùng đi. Gia các tiền sinh nói gá. Ngươi chỉ còn cách giết luôn hoàng giết đế Thì hãy chỉ cách Giá gá đi với làm vậy đã các khi q u ầ n phạm thượng phản nghịch tạo phản vô tình vốn không có ý tứ như vậy g á i chỉ muốn vì nước trừ gian vì dân t r ừ hại tại sao vậy cho nên gã hỏi lại mạnh tử đã viết trên có người tốt dưới đất tất có người như vậy g i a cá tiên sinh nói đường kim thánh thường ăn chơi xa đọa vậy cho nên làm dưới theo còn có người bao che vì vậy kết quả nếu như muốn trừ gian nịnh trừ gian nịnh chỉ sợ đầu đảng có tội ác cực kỳ lớn đứng đầu chính là chữ thiên đó là bởi vì muốn thay đổi triều đại rồi vô tình lại ngạc nhiên mỗi lần thay đổi triều đại thiên hạ và dân chúng đứng mũi chịu sao thụ hại rất sâu không tới nước sinh tử tồn vong có thể đảo thoát được thì thoát ta chính là muốn kéo dài i Gia tin, tiểu hoa, lại thở dài các thở n hoa ó Bất k ể l à mộ t bước nhỏ, r ấ t nhỏ h a y l à mộ t bước dài thật dài đều l à phải m u ố n t ừ t ừ c ả i c á c h và t i ế n bộ c h u y ệ n chi h o ã n t h ì v i ề n m á n c h ú n g ta có trí n h ư n g m à c ó thể làm được bao nhiêu việc tốt đẹp nhưng nếu như có thể làm một ít vậy thì c h í n h làm ộ t ít có thể trừ được một đ i ể m á c l i ề n b ớ t đi một đ i ể m á c nếu như l ấ y giết chận g i ế t d ù l à có thể bình thiên h ạ tất nhiên thiên h ạ cũng sẽ đại l o ạ n s a n h l i n h đổ t h á n g i ạ các tiên sinh khuyến khích vô tình hay là trước mắt hãy phạt ác trừ gian xem sao đem với cánh thủ phạm đại ác ở trong triều nhất nhất tiểu trừ cuối cùng khi bọn chúng hoàn toàn cô lập mất hết viện binh mất hết sức chiến đấu thì mới quay đầu m a u chỉ hướng bọn chúng bót bọn chúng phải đền tội Đúng đường đi đường đội đại. không cùng, tình không muốn con phản không muốn thiền vạn dân lại một lần nữa lâm vào trong chiến Gá vậy, vô vào thay hạ hỏa, tới triều một lại mưu sẽ lâm nạn lửa binh gá c h ỉ muốn bắt đại lão hổ n g ồ i thiết dực chính là tận sức mình có thể làm bao nhiêu sẽ thực tế bấy nhiêu vậy cho nên gá phải tới bởi vì gá không tiện di chuyển nên còn phải mang theo hai gá cao thủ của lục phiến môn một người là lão ngư ngoại hiệu của gá cũng như tên đó là thiết mã kim quà dạ độ quan tác dạ đ ộ n g đình kim chiêu hán khẩu minh nhật hà sử hào sướng đại giang Anh hùng bệnh loàn cung mãn nguyệt, xạ thiền làng, sát nhân hào chỉ kiệt tử, tật sát cửu, là xạ đó ầ u huyền điểm địa, đ tô sát cáp cơ. nhí, ngư huyền cơ. Đó là một chiến sĩ trong lục phiến môn bình sinh chỉ phục thị vô tình vô tình đơn giản gọi hắn là lão ngư một người tên tiểu dư người này ngoại hiệu c ù n g với nguyên danh thường gọi là dư đại mục tam kiếm nhất đào đồng bạch khả nhi diệp cáo hà phạm t r ầ nhưng n ậ t Nguyệt, t vốn là h đ ồ cũng chẳng đồng, nhưng mà ở nơi này gành hoang đương nhiên không thể nào dùng bốn tên tiểu tử này khiên、kiểu. Bốn người bọn họ chẳng qua là muốn gập là là mà kiệu kiệu. tiểu đi, qua thể họ ở dã, tử vô tình nhất thời không lai chuyển thời lai được, một à hành. sau khi suy nghĩ sâu xa, chuyện khi nghĩ thể phối hợp với chuyện gì đó, vừa nên rớt cục để cho cho họ đồng hành. Nhưng, vô tình giác với nên bọn đồng gì cảm có cục m đó, rớt để vừa vô lần nữa nhắc lại bản thân ngồi thiết dực là một cao thủ bản thân láo vốn đã rất khó đối phó rồi nhưng mà k h ó đối phó hơn đó chính là cao thủ cận thân ngô thiết dực người này họ chu tên thật rất hiếm ai biết nhưng mọi người đều gọi hắn là sát gia cao thủ họ chu này vốn là tâm phúc bên cạnh đông nam Chù Miễn, ngô thiết Dực lúc được Được cho chù chuyện Chù chỉ cho chù cận chết cả Thiết thế phụ không Nghe hài Nghe Khi hắn giận dữ thì nhà Miễn Miễn Miễn Làm nói lại gia nói giận giết chết người Giết Ngô lòng tử ít tốt sát ta rất dữ lão Lão đã đã quả vệ vậy cho nên có tên là chu sát già bọn họ muốn tới cổ nham gặp mặt một cao thủ đó là đại tướng của chủ... thục trung đường môn là đường hóa phá lạn vương đường hóa thường khi hắn xuất thủ không khỏi tách rách nát thục trung đường môn hùng bá võ lâm nên liên kết với hồ uy thông phán ngồi thiết dực cùng nhau hành sự đối với thế gia trên giang hồ âm thầm cướp bóc tranh đoạt quyền lực mà nay lão ta gặp rủi ro dĩ nhiên muốn đầu nhập vào đường gia bảo đường hóa lại chính là nơi tiếp ứng cũng không khác biệt thuộc t r u n g đường ra muốn đoạt lấy tài bảo trong tay của ngô thiết dực vừa cho nên nhất định sẽ hạ thủ đối với ngô thiết dực đường hóa tới là để giết lão Vô vật vườn tình nhận được tin tức từ Bạch Hoác, nhân vật có thân thục trung, tay, một đường tới thiết tới mặt. hình nhận nhân phận lạn đường sơn đường mảnh nên mới hoài nghi ngôi thiết dực chạy tới chỗ này Bạch Hoác, Phá hóa, cho hoài chạy chỗ được đi để có cực cao cửa dực rời miếu, mới bộ. gặp kỳ sau quỷ là gá sau đó gã lại nhận được tin tức từ truy mệnh có người thấy chủ sát già xuất hiện tại vùng này tin tức đó khiến cho gã ta càng thêm tin tưởng ngô thiết rực đá tới chắc chắn đài lão hổ đang ở khu vực phụ cận nghi thần phong dựa theo lộ trình mà suy tính bọn họ chắc chắn đã ở trên lưng trường nghi thần phong đá tới giá kìm chấn nhưng mà nơi này không có thị trấn không có tùng tích con người chỉ có cát sỏi cát sỏi cát sỏi và còn có loạn nhàm loạn nhàm loạn nhàm một ngọn cô phong cao ngất giống như đỉnh một tòa thành đứng thẳng giữa không trung đo đại khái chính là ngọn nghi thần phong cao nhất sao nghe nói m ả n h quỷ miếu ở trên đỉnh núi đã vào mạch đêm hoang vù lúc này ngay cả lão n g ư cũng không khỏi nói thầm chúng ta không phải là đi lầm đường rồi chứ tiểu dư trong lòng cũng n g h i hoặc ắt là không sai được đâu n gã ư xưa ờ giờ, i nối, tới lên ố từ v cũng không lo lắng mình đi nhầm đường gã chỉ lo lắng ngồi thiết thực không chọn tuyến đường này để đi gã còn lo lắng an nguy của bốn tiểu hai t ử này Hơn h nữa, lắng n gã lo ấ t lại là c h u y ệ nhất k á sát c chuyện Trì tam tại biết trù ra mệnh đệ, sao sư lại u x hiện thời vùng sân Tây, đồng ở Tây, chị ò n truyền tới a i tin tình báo khác? Thứ nhất, t khác. báo r mệnh tại niềm ngư đã gặp phải thiên hạ đệ nhất thất vốn là muốn vào trong kinh thành ám sát vô tình ác chiến một trận đã đẩy lui địch nhân sau lại vì quái sự kim ấn tự hại người làm nguyên sơn xuất r a mà đến kim ấn tự điều tra cùng lúc phát hiện ra đồng liêu ngô thiết dực tham quân lánh huyết thì ứng phó với vó lầm tứ đại thế già bỗng nhiên mất đi ba trụ cột rất có thể tạo thành tình thế nguy hiểm và dối loạn thiết thủ thì trúng thương ở chân núi thái bật nhất thời không cách nào chạy tới trận đánh ngô hồ uy thứ hai hồng nhan c h i kỷ tập mai hồng của lãnh huyết vì không cam tâm chuyện n g i thiết d ự c gây ra cho nên đã tiềm nhập vào trong s ư ờ n tây đuổi giết Nghe tin nếu như、so、với thứ nhất tốt hơn, hơn nữa còn khá hơn nhiều. nhất tình hồng trong cũng một chút danh tiếng. Nhưng mà đối với vô tình mà nói, tin nhất cho dù luôn phiên biến loạn toàn những tin nhưng tin khiến phiền lắng. gái thì, thứ hai thứ khá thêm thủ pháp pháp chút thứ cho thứ hai thực cho thấy ra trợ mai tốt Ít một tốt. tập một tói với đối với mới so sự Đào đào lo vô võ vô và dữ, có có cảm lầm mà mà mà ở dù l á n h huyết vì vướng chuyện xung đột của tứ đại thế già phải giải quyết vậy cho nên gái nhất thời không thể nào theo tập mai hồng song tập mai hồng đã tiến vào trong nghi thần lĩnh dưới tình huống không có lãnh huyết bảo vệ đã tiến vào trong hoàng sơn giã lĩnh bết bát hơn đó lại là chuyện tập mai hồng là một đại tiểu thư làm người thì ai chẳng biết đại tiểu thư không phải là loại đại tiểu thư đó cái loại đại tiểu thư này luôn khiến cho vô tình cảm thấy nhức đầu tập mai hồng đương nhiên là tiểu thư chuyện này không có gì để nghi ngờ nhưng ý tứ của đại tiểu thư chỗ này là khó dây v à o khó dây dừa khó chống lưng vừa không nói đạo lý vừa phiền toái hơn nữa lại hết sức x ì n h đẹp lại còn vô tùng cùng tự phụ nhưng mà lại không trải qua được bao nhiêu phong xương trong trốn gian hồ đại tiểu thư hỏi ngươi ngươi có sợ không hơi sợ t r o ngoại lòng vô tình vô tự tự thì hỏi rồi tự đáp. Sợ s a Xem ra đó là b n g á của trừ i đối với phái biết chối cái nhiệm vụ hết sức nan dài、này. Ngoại ể thể u luôn qua sư thương. đệ đã tuyệt gã. từng khoảng gã cũng không Vô vì Vậy vụ tình tình tổn thân tự tình từ hết t mình nên nữ Bản nào nan này. cho cách. mà bị sức việc giết chết ngồi thiết thực đối phó với chủ sát g i à cùng với đường hóa còn phải đi bảo vệ vị đại tiểu thư tập mai hồng này nữa đối với vô tình m à n ó i nhiệm vụ cuối cùng đó chỉ sợ so với hai nhiệm vụ trên lại còn khó khăn gấp bội gá chỉ hy vọng mình có thể kịp thời ngăn chặn lại ít nhất trước lúc ngô thiết dực vẫn còn chưa lộ diện vị đại tiểu t h ư kia mời nàng xuống núi cũng tốt đuổi nàng ta xuống núi cũng không sao người này thực sự quá nguy hiểm gá cũng quyết định lệnh tam kiếm nhất đao đồng trở về vậy cho nên gá mới tỏ vẻ thực sự có quỷ trong bốn người bọn chúng Có cũng ba sao tên Tiểu tử tiểu tử tới Nghĩ sợ quỷ、tiểu、hài tử, dù sao cũng là tiểu hài là Dù đ ây Gã nghe phía ngoài lao xào, lại có tiếng lại lao Lại kia trượt phía xào có kêu Quỷ, quỷ Ai... ban đêm nghĩ quỷ quỷ liền tới thực sự là so với quỷ còn linh hơn vô tình lại cười thầm gã cũng phát hiện trước g è m tre kiệu có đống lửa xanh chớp độc âm u thần bí gã tự tay vén g è m lên phía ngoài là đất hoàng bên cạnh đất h o à n hoàng bên cạnh có một chuỗi hỏa diễm người màu xanh biếc giống như là một chuỗi u linh màu xanh biếc đứng thẳng một hàng lại nhẹ một cái chiếu xuống đất một d à i màu xanh nhạt nhạt tự hồ giống như đang đốt món đồ gì đó cái quỳ gì thế vô tình hỏi tam kiếm nhất đào đồng thời trốn hết về phía sau ngoác miệng tranh tiền nói hụ hỏa hỏa L、là, là lục c hỏa hỏa Quỷ ô nói g tử phía trước Phía c dị vật n ó có dị vật chính là diệp cáo cậu ta là thiết kiếm đứng hàng thứ tư d ù n g âm sơn thiết nhủ kiếm giỏi về thủ pháp điểm h u y ệ t vì đã từng được t r ù y mệnh chỉ điểm phối pháp cao mình lại chịu khổ được nhọc khổ luyện thiết bố sàm vậy cho nên khả năng chịu đòn rất cao Trong tin thế bốn người nó không gian người Chỉ có nó không thế gian có quỷ. Đó quỷ là người... vừa tình nhìn một cái ý bảo khiêng kiệu đến gần đó là một người đang đốt đồ chỉ là nếu như người tại sao lại mang màu xanh biếc chẳng qua là lửa đó tại sao lại có màu xanh biếc âm ú trong lòng bốn người bọn họ lạnh hổ nghi nhưng mà đều nao núng bước theo sau kiệu tiến về phía trước nhưng tiến về phía trước tốt hơn đứng lại phía sau bởi vì bọn chúng n g a y được sau lưng tự hồ có tiếng động khác thường Tiếng động lại giống động n hết ư con mãng xà đang trên cát trường hết, hết tập một mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any n nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh i Giờ biệt. lại Đại Liệt Đại e khác Hệ gặp tạm tập Tứ Bổ của Đối q u ế t p h ầ n Viên h u Nguyệt.